Trường 107 Chuồng Cọp Ở nhà ngục Lafork, có một khu đặc biệt dành riêng cho những tù nhân nguy hiểm và hung hãn nhất. Khu vực được mệnh danh là Chuồng Cọp, vì những người đang ở trong đó phần nhiều có hàm răng nhọn hoắt, có thể gặm những chấn song sắt hoặc cắn những tiên cai ngục. Xung quanh có tường cao và dày, vây kín, lính gác ở đây được chọn toàn những người cao lớn khỏe mạnh. Trong sân chơi mà ít khi có ánh mặt trời chiếu xuống, từ sáng đến chiều người ta thấy những bóng người đi tha thận, lang thang, mặt mũi hốc hác và âu sầu lo lắng, lòng nặng trĩu nỗi u buồn, cuộc cảnh giam cầm khổ cực. Họ ngồi hoặc đứng tựa vào tường từng nhóm một, mắt luôn luôn nhìn ra phía cửa để xem có ai được gọi ra ngoài, hoặc thêm một con người bị quẳng vào cái hố sâu này của xã hội. Trong khu có nhà nói chuyện riêng. nghĩa là một mảnh đất hình chữ nhật có trồng hai hàng rào sắt song song để phạm nhân khi gặp người nhà không thể thò tay qua nhận một vật gì được hành lang này lúc nào cũng tối tăm ẩm thấp và mặc dù cảnh rùng rợn của nó nó đã được coi như một thiên đường với những con người xấu số khi ở chuồng cọp ra ra đi chỉ là để đem ra trường bắn hoặc vào trại tù khổ sai hoặc bị đem đến ngục kín trong cái sân chơi đó giữa một ngày lạnh lẽo một gã trẻ tuổi hay tay đút túi quần đang đi đi lại lại dưới những cặp mắt ngạc nhiên của bọn đồng phạm. Trông, dáng dấp, có vẻ một thanh niên lịch sự, Vì bộ quần áo mặc dù có vài chỗ rách và bẩn, trông vẫn có vẻ đắt tiền và may cắt rất khéo. Áo sơ mi bằng phin mỏng màu trắng đã trở thành vàng khè, nhưng vẫn được cài khuy cẩn thận, và gã vẫn cố giữ đôi ủng bằng da lúc nào cũng bóng loáng. Một tù nhân nhận xét, này, trông cậu ta có vẻ một ông hoàng kít sắc, và khá đẹp trai nữa một tù nhân khác nói mỉa mai chỉ thiếu có tí mỡ bôi đầu trông cách ăn mặc có vẻ ra dáng lắm thế mà bọn cảnh sát chó chết chả nhẹ tay chút nào gã thanh niên có vẻ thích thú về những lời bàn tán về mình và được thể các lại gần một tên cai ngục đang đứng cạnh một cái cửa tò vò nói chú cai ơi chú cho cháu mượn vài chục franc để mua một bộ quần áo ngủ chứ ông hoàng Ca Văn căng mà mặc mãi cái áo lễ rách này coi sao cho tiện Câu nói đùa của gã làm bọn phạm nhân cười ồ, nhưng lão cai ngục nhẹ, nghe mãi, quen tai rồi, quay đi nói. Mày đi mà bảo những thằng bạn của mày cho mượn, tao không có. Andre liền ưỡn ngực ra. Cháu mà thèm đánh bạn với bọn giết người cấp của này à, cháu là một thanh niên quý tộc trong tầng lớp thượng lưu, chứ kém ai. Bọn phạm nhân liếc mắt bảo nhau, rồi đứng vây quanh lấy gã. Lão cai ngục biết là sắp xảy ra chuyện gì, và cũng muốn cho tên láo sược một bài học. Bèn lặng ra xa chỗ khác. Một tù nhân kêu lên. Cho nó nếm một gót giày sắt. Nọc nó ra mà nện cho một trận như tử. Một tên khác ủng hộ. Bọn phạm nhân sắp sửa ra tay thì André hiên ngang phồng má trận mắt phát ra một tiếng kêu kỳ lạ làm cả bọn phải kinh ngạc Tiếng kêu là một ám hiệu mà Cadrus đã phổ biến cho gã và lập tức bọn manh nhận ra đó là một bọn đồng nghiệp. Tức thì bọn chúng đứng giãn ra Có tên còn đến bắt tay André, làm lão cai ngục, phải sựng sốt. Dưới lúc đó, viên phó giám thị thò đầu qua cửa tò vò gọi, Benedetto, ra ngoài có việc. André sướng rên lên, thấy biết giờ này không phải là giờ hỏi cung, có thể là một người nào đó muốn vào gặp gã, vì từ lúc bước chân vào đây, gã hy vọng sẽ có một người nào đó sẽ đến thăm để cho tiền gã. Gã được đưa tới phòng nói chuyện, và sau tấm hàng rào sắt, gã rất kinh ngạc. Khi chúng thấy bộ mặt thiểu não của Bertisso. À, André kêu lên như bị đâm trúng tim. Xin chào Benedetto, Bertisso nói giọng oang oang. Chú, chú, các thanh niên nói vẻ kinh hãi và nhìn xung quanh. Mày không nhận ra tao à, thằng khốn kiếp kia? Im đi, chú hãy im đi, Andre nói vì sợ ở đây ai đó sẽ nghe thấy. Trời ơi, chú nói khẽ chứ. Mày muốn nói chuyện chỉ với mình tao thôi phải không? Vâng, vâng. lắm. Nói xong, Bạc Tuy rút trong túi ra một tờ lệnh của tòa án cho phép được nói chuyện riêng với phạm nhân trong một phòng riêng và đưa tờ lệnh cho nhân viên giám thị. André được dẫn đến một căn buồng ở đầu nhà trông ra vườn. Trong buồng quét vôi trắng có kê một cái giường, một bộ bàn ghế và một cái bếp lò. Bạc Tuy ngồi ở trên ghế, còn Andre nằm lăn ra giường. Thế nào, mày lại vẫn chứng nào thật ấy lại trộm cắp, lại giết người Ôi, nếu chú vào đây chỉ để mắng mỏ cháu, thì chú chả nên vào làm gì. Cháu biết tất cả rồi, còn có nhiều điều mà cháu chưa biết, đề nghị chú cháu ta hướng vào đó. Ai bảo chú đến đây? Chẳng ai bảo cả, ta đã theo dõi mày từ ngày mày đóng vai công tử bột, ở đại lộ sang kia. kìa. Đại lộ sang Đúng tủ rồi đấy. Ở đại lộ ấy có một ông nhà giàu rất giàu. Có lẽ đấy. Ngài báo tước Môn Từ Chính chú đã nơi lên cái tên đó đấy nhé. Cháu muốn lao vào lòng ông ấy, muốn ghi chặt ông ta vào ngực và kêu lên, cha tôi, cha tôi. Đừng có nói đùa, việc tuy sô nghiêm giọng lại, một cái tên như vậy mày không được nêu lên ở đây, vì rằng người có tên đó được Đức Thượng Đế ưu đãi, chứ đâu có phải là cha một đứa khốn kiếp như mày. Ôi, những câu nói mới to tát làm sao? Và sẽ có những hậu quả khủng khiếp, nếu mi không thận trọng. Những lời đe dọa cháu không sợ đâu, cháu sẽ nói... mày tưởng đây là những chuyện tẹp nhẹp như bọn chúng mày đấy hẳn benedetto mi đang ở trong một bàn tay ghê gớm bàn tay đó đang muốn mở rộng ra đối với mi mi nên tận dụng nó cha cháu cháu muốn biết ai là cha cháu andré bướng bịnh kêu lên dù có phải chết cháu cũng muốn biết điều đó tao đến đây chính là vì câu chuyện đó thật không chú benedetto sướng run người lên dưới lúc đó lão cai ngục mở cửa đi vào nói với bèctuiso xin lỗi ông Ngày sánh án đang đợi phạm nhân. Thôi được, ngày mai tôi sẽ trở lại. André đi theo lão cai ngục, nhưng không quên ngoái đầu lại dặn. Chú Bạc đi qua văn phòng nhớ để lại mấy chục franc cho cháu tiêu đấy nhé. Thôi chào chú. lẻ 108 Quan tòa Phiên tòa đại hình sẽ mở trong ba ngày nữa, và Villefort suốt ngày giam mình trong văn phòng bù đầu về tập hồ sơ của vụ án. mặc dù bằng chứng chưa cụ thể lắm, chỉ mới căn cứ vào lời khai của nạn nhân trước khi chết, nhưng Villefort cũng tin chắc Benedetto là thủ phạm và cố làm cho vụ án có tầm quan trọng đặc biệt vì tất cả Paris đang xôn xao. Một buổi sáng chủ nhật, người mệt lử Villefort bước xuống vườn chống gậy đi đi lại lại trên con đường nhỏ hai bên trồng cúc vàng. bất chợt, y nhìn lên tòa nhà và bắt gặp cặp mắt của ông già Nocher. Ông đang ngồi sau một cánh cửa sổ hằn học nhìn xuống một địa điểm trong mảnh vườn. Villefort theo dõi hướng nhìn của ông già bại liệt thì thấy vợ y đang ngồi giữa một vòm cây sơn trà đọc sách. Và cạnh đó, thằng bé Edouard đang đùa với quả bóng cao su. Dường như bị thu hút bởi một sức mạnh vô hình, Villefort đi về phía ngôi nhà, nhìn cha như muốn nói. Được, xin cha chờ cho một ngày nữa, rồi đâu sẽ vào đó. Đoạn, y trở vào văn phòng. ngồi vào bàn làm việc cho đến 5 giờ sáng y lên giường nằm và lúc trở dậy ánh dương đã nhuốm vàng khắp các tròm lá hạt rẻ trong vườn và một con sơn ca đang cất tiếng hót líu lo trầm bổng y nhìn sang phía cửa phòng ông no chê, thấy tấm rẻm cửa đã đóng kín mít y bèn lẩm bẩm hôm nay người thay mặt pháp luật người cầm cán cân công, công lý sẽ thi hành nhiệm vụ trừng trị những kẻ có tội một lát sau Người hầu phòng gõ cửa đi vào, mang cho y một cái khay trên để báo chí và một cốc sô-cô-la. Đến giờ ăn, y vẫn ngồi làm việc, chưa xuống phòng ăn. Người hầu vào báo. Phu nhân muốn nhắc quan trưởng lý bây giờ đã 11 giờ và phiên tòa bắt đầu lúc 12 giờ trưa. Phu nhân đã chuẩn bị đầy đủ và sẽ cùng đi với quan trưởng lý ra tòa án. À, viên gầm lên, giọng rùng rợn. Phu nhân cũng muốn đi dự phiên tòa à? Được. Anh vào nói với phu nhân là đợi ta ở phòng ngủ. Ta có câu chuyện muốn nói. Người hợp phòng đi rồi. Villefort cạo râu, mặc quần áo, xét cái cặp, mở cửa bước sang phòng vợ. Ý rút khăn tay lau mồ hôi chán, rồi mở cửa bước vào. Villefort phu nhân đang ngồi trên trang kỷ đọc báo buổi sáng và đua đang cầm kéo cắt những trang họa báo. Villefort nhìn thằng bé bằng đôi mắt nghiêm nghị rồi bảo nó. Eduard, con hãy ra vườn chơi một lát. Bố có chuyện riêng nói với mẹ. Thằng bé ngạc nhiên trước câu nói như mệnh lệnh của bố. Nó dương mắt lên nhìn. Nhưng Villefort quát. Nghe rõ chưa, đua Ra ngoài. Thằng bé tái mặt, đứng dậy, chạy ra khỏi phòng. Villefort khóa chặt cửa buồng lại, lạnh lùng đến trước mặt vợ. Hỏi dằn từng tiếng một. Bà để gói thúc độc mà bà vẫn thường dùng ở đâu. Villefort, phu nhân, run lên tựa như con gà bị sa vào móng rượu hâu. Thở hồn hển, mặt sám ngắt, nấc lên từng tiếng một. Ông, ông muốn nói gì tôi không hiểu. Nói xong, như không còn sức nữa, ngã ngồi xuống cái đệm ghế. Villefort rất bình tĩnh hỏi. Tôi hỏi bà, bà giấu ở đâu gói thuốc độc mà bà đã dùng để giết chết hầu tước Semerang cùng phu nhân, lão bộc bà và con gái Valentin của ta? Ôi thưa ông, sao ông lại hỏi tôi như vậy? Bà không được quyền hỏi, chỉ được phép trả lời. Tôi phải trả lời một người chồng hay một ông quan tòa? Quan tòa! Quan tòa! Ông ơi, ông ơi! Mũ lẩm bẩm chỉ nói được mấy câu ấy. Bà không trả lời hả? Có nghĩa là bà thú nhận. Bà đã gây ra những tội ác bằng những hình thức vô cùng khéo léo và tinh vi, nhưng cũng không sao che nổi con mắt của pháp luật. Sau cái chết của học tước phu nhân, tôi đã hơi nghi vấn và tôi đã nói với bác sĩ Davrini rằng sau cái chết của Bara, tôi đã biết rõ hơn. Nhưng đến cái chết của Valentin, Tôi đã khẳng định được, với ông Davrini, chính bà là thủ phạm. Bây giờ, đã có hai người biết rõ tội ác của bà, thì một ngày kia, nó sẽ trở thành công khai. Mù đàn bà úp mặt vào hai lòng bàn tay diên dị. Ôi thưa ông, tôi van ông, ông đừng nên tin vào bề ngoài. Bà hèn nhát đến thế kia, Villefort kêu lên với giọng khinh bỉ. Quả nhiên những kẻ đầu độc đều là những kẻ hèn nhát. Bà mà hèn nhát ư, bà là kẻ đã có dũng khí. Đến kinh người, nhìn hai người già và một cô gái hấp hối vì bị đầu độc trước mặt bà. Ông ơi, ông ơi. Bà hèn nhát đến thế kia Vinifor hăng máu tiếp tục nói. Bà là người bình tĩnh, đếm từng phút một, bốn vụ hấp hối, đã từng trộn nước uống với chất độc bằng một sự khéo léo và chính xác thần kỳ. Bà đã tính toán khéo léo tất cả những... Nhưng bà lại quên tính đến một điều, là nếu bị phát giác ra, thì những vụ đó sẽ đưa bà đến đâu? Ôi chẳng lẽ vì bà đã dành cho bà một thứ thuốc độc, công hiệu hơn, nhẹ nhàng hơn để tránh đòn trừng trị đang chờ đón bà. Có lẽ bà đã làm như vậy, tôi mong thế. Villefort phu nhân bóp hai tay vào nhau và ngã quỵ xuống. Villefort nói tiếp, tôi biết mà, tôi biết mà, bà thú tội hả? Nhưng thú tội với quan tòa, thú tội vào giây phút cuối cùng, thú tội vào lúc không thể chối cãi được nữa. Lời thú tội đó không làm giảm nhẹ được sự trừng phạt đâu. Trưng phát, mụ vợ kêu lên, trưng phát, ông đã nhắc đến câu ấy hai lần rồi. Chứ sao, có phải vì bà phạm tội bốn lần mà bà cho là thoát được sao? Không đâu bà, không. Mặc dù thế nào, đoạn đầu đài vẫn đang chờ những kẻ đầu độc, nếu kẻ đầu độc đó không giữ lại cho mình một vài giọt của thứ thuốc độc mạnh nhất. Villefort phu nhân thét lên một tiếng man rợ, nỗi sợ hãi đầy nhục nhã đã làm méo mó cả khuôn mặt của mụ. Villefort nói tiếp, Ôi, bà đừng sợ phải lên đoạn đầu đài, tôi không muốn làm mất danh dự của bà, vì như vậy tôi cũng bị mất danh dự lây. Nếu bà đã nghe rõ được những lời tôi đã nói, thì bà cũng phải hiểu là bà sẽ không bị chết trên đoạn đầu đài. Không, tôi không hiểu ông muốn nói gì. Mụ vợ ấp úng. Tôi muốn nói rằng vợ của quan trưởng lý bị phạm tội sẽ không làm ô danh cùng một lúc chồng và con. Không, không đâu. Mụ vợ sổ tung tóe ra, xui bột mép phản kháng đến cùng vậy là bà vẫn chưa trả lời câu tôi hỏi bà lúc mới vào đây bà để ở đâu thứ thuốc độc mà bà vẫn dùng villefort phu nhân giơ hai tay lên trời rồi lại nắm chặt vào nhau gào lên không không không phải ông muốn thế đâu thưa bà điều mà tôi không muốn là để bà phải chết trên đoạn đầu đài bà đã nghe rõ chưa ôi thưa ông xin ông tha tội điều mà tôi muốn là công lý phải được thực hiện tôi sinh ra để trừng phạt. Villefort nói, cặp mắt như nảy lửa. Bất cứ người đàn bà nào, dù là hoàng hậu đi nữa, tôi cũng cử đau phủ tới. Nhưng đối với bà, tôi có khoan nhượng hơn. Với bà, tôi nói, bà đã giữ lại cho bà vài giọt thuốc độc đậm đặc hơn, nhạy bén hơn, nhưng êm dịu hơn rồi chứ. Ôi thưa ông, ông tha tội cho tôi, ông hãy để tôi sống, ông hãy nghĩ lại tôi là vợ ông. Bà chỉ là một kẻ bỏ thuốc độc. Xin ông hãy nghĩ đến tình yêu của chúng ta. Không. Không, xin ông hãy thương đến đứa con của chúng ta và để cho tôi sống. Không, không, tôi nói là không, bởi vì nếu tôi để cho bà sống, thì rồi bà cũng sẽ lại giết nó như đã giết những người khác. Tôi, tôi giết con tôi, người mẹ kêu lên một cách man dợ và lao đến chồng. Tôi giết ế đua của tôi, a ha. Và một tiếng cười ghê rợn, một tiếng cười của quỷ dữ, một tiếng cười điên rồ kết thúc câu nói đó. Vì là phò phu nhân ngã gục xuống chân chồng. Vinfo ghé lại gần vợ nói xin bà nhớ cho rằng lúc tôi về nếu bà chưa tự xử lý lấy thì tôi sẽ tố cáo bà và đích thân tôi sẽ cho bắt giam bà villefort phu nhân thốt lên một tiếng thở dài tất cả gân cốt mụ nhũn ra và mụ nằm lăn trên sàn viên trưởng lý có ý thương hại nhìn vợ bớt nghiêm khắc và khẽ cúi đầu chậm rãi nói vĩnh biệt bà nói xong viên trưởng lý đi ra và khóa trái cửa lại. Chương 109. Phiên tòa đại hình. Vụ án Benedetto đã làm chấn động thủ đô Paris. Trong các quán ăn sang trọng, trong các phòng khách, người ta không ngớt bàn tán tới lai lịch của gã thanh niên quý tộc người Ý. Các báo cũng thi nhau nói tới cuộc sống xa hoa phóng đãng của hắn trước đây. Nó cho nhiều người háo hức muốn xem mặt kẻ đã giết người bạn trung siềng trong nhà tù hộ sai. Thậm chí cũng còn có người cho rằng Cavancanti bị bắt oan. Vì cách đây ít lâu người ta còn thấy ngài thiếu tá người Ý có mặt tại Paris và hay lui tới nhà bà tước Monte Cristo. Hơn nữa, đối với một số người, André là một thanh niên đẹp trai, lịch sự, hào phóng nên có thể hắn bị người ta ghen ghét vu cho cái tội giết người. Vì thật ra nhà chức trách mới chỉ căn cứ vào giấy tờ khai của nạn nhân trước khi chết. Mới bảy giờ sáng, từ khắp các ngã đường, người ta đổ xôi đến tòa án đứng chặt ních xung quanh tấm hàng rào sắt để chờ giờ mở cửa. Phòng xử án cũng có một vẻ trang nghiêm, khác thường, và số lính sen đầm cầm gươm tuốt trần đứng gác cũng rất đông. Một số người có tiếng tăm được mời đến, coi nơi này là một phòng khách để gặp mặt nhau và trao đổi với nhau những câu chuyện bù khú. Bô xăng, tay cự phách của làng báo, đã có mặt ở lô dành riêng cho các ký giả, trông thấy Satorono. Khoác tay lui Siêng bước vào, vô chạy ra bắt tay nói. Thế nào, các cậu cũng đến xem sự ông bạn quý tộc của chúng ta đó sao? Chào ơi, lui Siêng bĩu môi, tôi đã chán ngấy cái ngài quý tộc người Ý ấy rồi. Lão bộ trưởng của cậu có nói gì về hắn không? À, lão bảo rằng Benedetto chỉ là một tên lưu manh hạng bét, muốn chơi trội nhưng vẫn còn vụng vẻ lắm. Riêng tôi, hôm ấy gặp mặt tôi cũng đã thấy ngay hắn không phải là một nhà quý tộc chính cống Thế ngài trưởng lý... Cậu đã nói chuyện chưa? Ui chào, từ bảy tám ngày nay, có thấy ông ta thò mặt ra ngoài đường đâu? Các cậu tính, với những đám tang liên tiếp xảy ra trong gia đình, và nhất là sau cái chết bí ẩn của cô con gái. Thế nào, sao lại bí ẩn? Chỉ có cậu lại chưa biết rõ điều bí ẩn đó, và còn khá nhiều những câu chuyện bí ẩn khác nữa. Cậu muốn nói tới tiểu thư Eugenie hẳn? Cô ta đã về chưa? Không, tôi muốn nói đến Đăng La Phu Nhân. Bà ta cũng chuẩn biệt tâm rồi. Sao lại thế được nhỉ? Sato Renu nói. Vậy là ở nhà đó chả có một ai. lui Siêng, cậu vừa nói là cái chết của valentin rất bí ẩn phải không? Mà sao không thấy mặt Villefort Phu Nhân nhỉ? Có lẽ bà ta đang bận pha chế các loại thuốc cho bệnh viện. Riêng về món này bà ta tốn kém. Mỗi năm hàng mấy ngàn franc. Thật là một nhà đại từ thiện. Tại sao trong gia đình ấy lại quá nhiều người chết đột ngột như vậy? ấy. Hôm qua bà bộ trưởng cũng hỏi tôi như vậy và tôi đã cho bà biết trong nhà đó có kẻ giết người. Hai chàng thanh niên dùng mình và hăm hở nói, tên người đó là ai vậy? Thằng bé đua Hai chàng phá lên cười nhưng Huy Siêng vẫn ra vẻ nghiêm túc nói. Hôm qua tôi hỏi một người đầy tớ của Villefort, hắn cho biết là cậu bé đua hay tinh nghịch bỏ thuốc độc vào cốc nước của những người mà cậu ta không ưa. Vô lý, nó lấy đâu ra thuốc độc? trong phòng thí nghiệm của mẹ nó chứ đâu vì chúng ta biết bà là một bà ta có một phòng pha chế thuốc men và đã tất nhiên là có những chất độc nhưng thôi đó chỉ là câu chuyện mà tôi nghe lọm được chả hơi đâu mà bình luận à sao không thấy bá tước monte cristo nhỉ chính ông ta cũng là một nhân vật trong tấn bi kịch ấy thì còn đến xem làm quái gì chúng ta còn nhớ là tên cadrus muốn đến ám sát bá tước nhưng thế nào đã bị tên benedetto giết và kéo gilet có để bức thư tố cáo đã được bá tước đem nộp cho nhà chức trách. Bây giờ nó trở thành một tăng vật nằm trên bàn kia kia. Giữa lúc đó có tiếng ồn ào, rồi viên mõ tòa ở trong đi ra trịnh trọng tuyên bố. Phiên tòa bắt đầu!